Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Lúc này, coi như là một kẻ ngu thì đều đã nhìn ra sự phi phạm của một khối hoàng thạch này. Độc tí lão nhân vương dài cổ tay không ngừng dội dụi mắt, có hơi không thể tin được một màn trước mắt này. Khó miệng phong phi vân xuất hiện một vòng cung. Hắn vừa thu linh khí thì nhất mũi nguyên hỏa chợt biến mất. Màu sắc tảng đá trong tay cũng dần dần nhạt đi Nhanh chóng liền lại biến thành màu vàng Nó vẫn bình thường như trước Không có bất cứ linh khí gì đáng nói như trước Nhưng mà không ai lại xem thường tảng đá này nữa Ánh mắt của mọi người đều bị cái đó hấp dẫn Gắt gao chăm chú vào hoàng thạch Trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Đại ngưu cái này rốt cuộc là bảo bối khó lường gì vậy Vương Mạnh lắc lắc đầu Đã lấy lại hồn. Không chỉ có là hắn. Hiện tại trong lòng mọi người ở đây cũng có nghi vấn như vậy. Ta cũng không biết. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi không biết. Tất cả mọi người không tin lời của hắn. Dù sao khối hoàng thạch này bị đặt ở bên cạnh con đường này cũng không biết mấy ngàn năm. Vô số cao thủ tiền bối đều đã đi qua nơi này. Nhưng mà lại không ai có thể nhìn ra sự bất phàm của nó. Nói không chừng còn có người đã đánh nó mấy đá Hắn có thể nhìn ra sự phi phạm của hoàng thạch Mà lại không biết hoàng thạch là báo vật gì sao Phong phi vân đúng là đích xác cũng không nói gì Phượng hoàng thiên nhãn của hắn mới tu luyện đến tình trạng sơ khuy môn kính bước đi chập trưởng đầu tiên Nhãn lực nhiều nhất cũng chỉ có khả năng tương đương với tam phẩm tầm bảo sư Rất nhiều báo vật đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Nhận thấy được nó không tầm thường Mà không thể thực sự nhìn thấu bản chất của nó Phong Phi Vân lúc trước sử dụng phượng hoàng thiên nhãn Liền vẹn vẹn chỉ nhìn ra khối hoàng thạch này có điều khác thường so với cả không gian khí tức Bên trong mơ mơ hồ hồ có âm thanh truyền ra Thật giống như một quả trứng bị lớp vỏ đá bao bọc Nhưng mà rồi lại tuyệt đối không có bất cứ khí tức sinh mệnh nào Phong Phi Vân lắc đầu đáp. Chỉ có phá vỡ lớp vỏ đá thì mới có thể biết bên trong rốt cuộc giấu báo vật gì đó. Phong Phi Vân thuận tay mang tới một thanh thiết đao rỉ sét loan lỗ từ quầy hàng vỉa hè. Mũi đao bắt đầu hướng về hoàng thạch mà cắt gọt. Hắn hạ đao cực kỳ chậm, hơn nửa gọt tỉa cực kỳ mỏng, sợ làm báo vật bên trong bị tổn thương. Tin tức truyền đi nhanh chóng. Số người vây xem càng ngày càng nhiều Ban đầu vẫn còn vẹn vẹn chỉ có mười mấy người Sau này đạt tới mấy chục người Hiện tại càng là nhiều hơn đạt đến mấy trăm người Vây quanh cả quầy hàng chật như nêm cối Lại có người ở trên cửa hàng vỉa phát hiện được thần bão tuyệt thế Một khối đá dưới hỏa diễm trở nên đỏ như máu Có người đã bắt đầu cắt Sợ là sắp có đại bảo bối kiếp này Tu tiên giả nối đuôi nhau chạy tới không dứt cả con phố cổ đều bị người đứng kín soạt soạt soạt Thanh đao trong tay phong phi vân càng lúc càng nhanh, nó cắt ra một lớp bột phấn đá. Hòn hoàng hoàng thạch vốn to như cái đầu người lớn, giờ phút này đã nhỏ đi một nửa. Xoạch, lại một đao hạ xuống, khối hoàng thạch kia bỗng nhiên sinh ra biến hóa trong lúc ồn ào đó đã biến thành màu đỏ như máu. Âm, âm, âm, âm, âm, âm. Thiết đao trong tay Phong Phi Vân bị một cổ lực lượng vô hình chấn vỡ Biến thành bột sắt vụn rơi trên mặt đất Phát ra âm thanh sàn sạc Phong Phi Vân cảm giác được một cổ khí tức khổng lồ đang đột phá vào đại não của mình Khiến cho hắn có loại ý nghĩ muốn ném khối huyết thạch cầm trong tay đi thật xa Vút Một cơn gió âm phong không biết từ địa phương nào thổi tới Ở trong không khí phát ra âm thanh gào thét Tự như một đám thủy sứ đang gầm rống Yêu ma đang hò hét Đúng là giữa lúc mặt trời trên cao mà lại có cơn gió lạnh này ập tới thì quả thực có hơi không tầm thường Đại ngưu, nếu không thì không nên lại cắt tiếp Tại sao ta cảm giác bên trong không giống như là đang giấu thần bão Mà tự như là một quả tim máu chảy đầm điền vu cử cảm giác được toàn thân đều phát lạnh Trên đỉnh đầu như có khí lạnh bút ra Hẳn không phải vậy Ta có thể cảm giác được khí tức bên trong mặc dù kỳ quái Nhưng mà cũng tuyệt đối là một món báo vật kinh động lòng người Lưu thân sinh có hơi ra hiệu cho ba tên đạo tạc khác Nếu như trong hoàng thạch thật sự có đại bảo bối xuất hiện ở kiếp này Như vậy nhất định là có người sẽ ra tay cướp đoạt Bốn tên đạo tạc đều là ngầm hiểu Bắt đầu có hơi đề phòng Chúng đứng ở bốn phía chung quanh Phong Phi Vân, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận lại đây. Trong lòng Phong Phi Vân càng là tò mò, cũng không muốn dừng tay. Hắn cầm lấy thanh đại khảm đao trên lưng vô cử rồi tiếp tục cắt gọt. Thể tích hòn đá càng ngày càng nhỏ. Màu sắc cũng càng ngày càng đỏ lên. Đỏ đến mức giống như máu. Màu máu bắn ra bốn phía. Phan, phan, phan, phan, phan, phan. Hòn đá trong tay Phong Phi Vân nứt ra rồi bắt đầu di động Phản phức như đang sống lại Nó tác động khiến cho cánh tay Phong Phi Vân cảm thấy ngứa ngáy. Phá cho ta Phong Phi Vân cảm giác đã đến điểm tới hạn Cuối cùng hạ một đao xuống Một tầm vỏ đá giống như vỏ trứng vỡ vụn Một đạo hào quen đỏ rực như máu từ bên trong đột ngột bay ra Nó chiếu lên cao mấy ngàn trượng Phóng thẳng tới trời cao, thẳng hướng lên trời cao. Rất nhiều người trong phong hỏa liên thành đều thấy được một đạo hào quang này tiếp theo cảm thấy kinh dị. Họ còn tưởng rằng có cường giả tuyệt đỉnh đang đột phá đại cảnh giới thiên mệnh. Đạo hào quang đỏ rực này không chỉ có chói mắt, hơn nữa nhiệt độ cực cao. Mặc dù là bàn tay phong phi vân đã dùng miêu hữu ban chỉ để bảo vệ, nhưng vẫn bị tổn thương. Mà những tu tiên giả vây ở một bên xem náo nhiệt Giờ phút này cũng không chịu nổi Có người mắt bị hào quang đỏ rực đâm bị thương Chảy máu ra Có kẻ y phục trên người và tóc bị nhiệt độ cao từ hào quang đỏ rực này làm bắt lửa Bắt đầu bùng cháy lách ta lách tát Không ngờ bên trong một tảng đá lại thai ngán ra lực lượng đáng sợ như thế Phong phi vân bắt đầu điều động tu vi toàn thân Lấy uy lực của linh khí miêu ủy ban chỉ để xuất ra lực lượng của sáu bức họa cổ mới gượng gạo trấn áp được nó. Nhưng mà bởi vì hào quang thật sự quá mạnh mẽ nên căn bản hắn vẫn không nhìn thấy rốt cuộc là thần vật gì. Chỉ là trong tay mơ mơ hồ hồ có khả năng nghe được có âm thanh kỳ dị truyền đến. Cực kỳ đau khổ. Giống như là một vị tiên nữ thượng cổ đang khóc. Hào quang đỏ rực phát ra đột ngột, mang theo nhiệt độ cực nóng tựa như một hỏa lò thần diễm đang thiêu đốt. Âm thanh kỳ dị kia cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà chỉ cần tu tiên giả có tu vi đạt tới cảnh giới thần cơ thì đều có thể nghe được rõ ràng. Rất giống tiếng nữ nhân đang khóc.